vệ và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến tập 2 của bí mật rừng chết, tác giả Giang Messi trong chương trình chuyện ma Quang Á Tốn Live được phát sóng vào lúc 10 phút mỗi ngày. Hãy nhớ ủng hộ Á Tốn ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và những chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tốn ra về mới chén cái nhiều top quảng cáo tồn live và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tượng được gọt đẽo một cách thô sơ Nhưng vẫn có thể nhìn ra Ấy là bộ rắn người Trong đó có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ Chỉ là ngũ quan của họ không đầy đủ Ngoài hai con mắt to đùng Họ không nhìn thấy có điểm gì khác Sau khi bước lại kiểm tra cho thật kỹ Ông định còn biết được Những bức tượng này được đúc từ đá cẩm thạch đen Qua thời gian rất lâu Hiện nay nó đã bị phong hóa xói mòn, có chỗ còn bị rêu mốc phủ bám đầy. Duy chỉ có hai con mắt màu xanh lè kia, ông không biết được nó là một chất liệu gì. Mới đầu ông tưởng nó làm bằng đá, nhưng không phải. Sờ vào thì lại thấy nó mềm mềm, đưa tay ấn thì thấy nó còn lõm cả xuống. Ông liền quay sang hỏi ông Bảo. Ông có biết. Còn mắt này là bằng dề không? Ông bảo trầm ngâm một lúc Tôi thấy chất liệu này quen lắm Cảm giác như là mình đã thấy ở đâu rồi Chỉ là tôi không thể nào nhớ ra nổi Hoặc cũng có thể là tôi nhớ nhầm Báo tò mò, sờ nắng Đi bốn phía xung quanh những bức tượng để khám phá Duy chỉ cốc chị Mai là không có đụng chạm gì cả Chị đứng ở một góc lặng lẽ quan sát Một phần là do chị không có hứng thú, phần khác là vì chị sợ. Tìm tòi thêm một lúc, không thấy có điều gì đặc biệt, mọi người lại tiếp tục di chuyển. Đoạn đường tiếp theo, họ liên tục bắt gặp những bức tượng đá như vậy. Chỉ là bây giờ thì họ không còn hoảng sợ nữa. Tuy nhiên, ngoài những bức tượng kỳ lạ, mấy người còn nhận thấy có một điểm khác biệt. Thời gian ở đây hình như có điều gì đó không đúng Bây giờ vẫn đang là nửa buổi Vậy mà cảm giác bầu trời Cứ như là khi sầm tối Bóng tối dường như kéo đến nhanh Nhanh tới mức họ không dám tin Ông bảo nhìn báo Cậu đi rừng Đã bao giờ gặp hiện tượng như thế này chưa? Báo gật gật đầu Ờ có có tôi, tôi nhớ có một lần Tôi đang đi ở trong rừng thì bầu trời tối sầm lại Nhưng chỉ sau một lúc Mọi thứ lại trở về bình thường Tôi về kể cho mọi người ở trong bán nghe Thì họ bảo không chỉ trong rừng đâu Ở bán cũng thế đấy Họ nói có con quái vật khổng lồ Nó ăn mất mặt trời rồi Nhưng vì nóng quá Nó phải nhả ra đấy Nghe báo nói Mấy người cười xòa Ông bảo mới giải thích Không phải Nhật thực Là nhật thực toàn phần Nhưng cũng hiếm xảy ra lắm Còn tình cảnh của chúng ta lúc này thì không giống như vậy. Đi thêm độ nửa tiếng nữa, mọi người bắt buộc phải dừng lại. Bởi lúc này bóng tối đã nuốt trọn cả khu rừng. Tầm nhìn hạn chế, họ không có dám manh động. Dừng lại ở một chỗ gốc cây lớn, đưa mắt nhìn cảnh vật bốn phía qua những luồng ánh sáng lập lòe từ những cái đèn pin. Họ thấy từng đàn đom đóm trong những tán cây. Trong những bụi giọng bay ra Tựa như là chúng nó không sợ con người Bầy đom đóm cứ bay vòng vòng quanh họ Chị Mai cầm lấy một cành củi khô xua xua Nhưng sau đó Chị giật mình hét lên Sao thế? Trời ơi! Có chuyện gì vậy chị Mai? Trời Chị Mai vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chăm vào một bức tượng ở gần đó. Hình, hình như, anh như tôi, tôi vừa thấy bức tượng kia nó chuyển động. Mọi người lập tức soi đèn sang, thế nhưng rõ ràng là nó vẫn cứ đứng im. Ông Bảo hỏi, Liệu có phải là chị nhìn nhầm hay không? Tôi thấy nó vẫn đứng im kìa kìa. Chị Mai quả quyết, Không, tôi, tôi thấy rõ lắm, rõ ràng là nó bước lên một bước. Mắt bắt nó còn trong chớp Không biết có phải đúng như lời chị nói hay không Nhưng đâm ra ai cũng sợ Tinh thần cảnh giác đề cao Không dám lơ là Ngay sau đó Bên trong rừng sâu Một tiếng huyết dài vang lên Tiếng sáo ấy quen lắm Chính là tiếng sáo Mà mọi người đã nghe từ mấy hôm trước Khung cảnh bốn phía như đột ngột sống dậy Cành lá đu đưa xào sạc ngả nghiêm, trong đó còn có cả tính người cười khúc khích, nghe đến rùm rợt, văng vẳng bên tai. Nhưng kinh hài nhất là những bức tượng đá, chúng bắt đầu chuyển động. Từ trong những bụi rậm, chúng ồ ạt trôi ra như một quân đoàn bất tử. Cứ như thế nó nhích từng bước từng bước về chỗ mọi người đang đứng. Chị Mai sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân của chị mềm nhũn ra miệng há hốc. Ông Bảo cùng với hai người kia cũng kinh ngạc. Ông định quát. Mọi người quay quay lại mau, quay lại. Không ai bảo ai. Họ cùng cắm đầu cắm cổ chạy ngược về con đường lớn. Chỉ là một điều kinh hại khác. Lại xảy ra Từ đôi mắt của những bức tượng bắn ra những luồng sáng xanh Nó chiếu vào làm toàn thân của mấy người như bị chậm lại Nặng như đeo chỉ Từng bước của họ lúc này Cứ giống như là đi dưới bùn lầy Phải cố gắng hết sức mới nhấc chân lên nổi Ai nấy sợ đến toát cả mồ hôi Chị Mai là người yếu nhất Cho nên nhanh chóng rơi về phía sau cùng Báo nắm lấy tay chị Mai kéo đi Cũng may tốc độ của những bức tượng đá rất chậm Chúng nó chỉ nhích từng bước một Chỉ sau một hồi Bọn họ đã kéo rãn khoảng cách được với những bức tượng Áp lực từ những tia sáng lên thân bọn họ cũng yếu dần Sau cùng như được hoàn toàn cởi bỏ Họ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng Họ cứ thế chạy cho đến khi thở ra măng tay Đôi chân run run không tài nào đứng vững được nữa mới dừng lại thở dốc. Trước mắt của họ, ánh sáng xuất hiện trở lại. Cho đến khi đã ra hẳn phía bên ngoài con đường chính, thì khung cảnh cùng với thời gian đã quay lại như cũ. Cho đến tận bây giờ thì họ mới biết là họ còn sống. Những thứ vừa xảy ra nó nằm ngoài sức tưởng tượng và hiểu biết của họ. Mấy người im lặng rất lâu, không ai nói với nhau câu nào. Với đến cả tiếng đồng hồ sau, ông Bảo mới mở miệng. Sao lúc trước ông nói với chúng tôi, chỉ khi nào đi vào trung tâm trận đồ bát quái thì mới bị nguy hiểm cơ mà. Vậy mà khi nãy suýt chút nữa là chúng ta bỏ mạng rồi. Ông định đáp, thì thì lúc trước tôi cũng nghĩ là như vậy nhưng mà nó không phải. Có vẻ trận đồ này phức tạp hơn tôi tưởng. Chắc chắn là có kẻ bố trí trận đồ này rồi, kẻ đó không tầm thường rồi. Nghe vậy, mọi người càng thêm lo lắng. Khi nãy Mọi người có thấy sau cái tiếng cảnh cáo kia cất lên thì, thì mọi thứ đột nhiên sống lại không Tôi đang nghi ngờ có một kẻ đứng đằng sau đó Khống chế mọi thứ ở đây Rất có thể Đó chính là kẻ tạo ra cái nơi quái quỷ này Ông định nói Tôi đồng ý với chị Về việc có kẻ đứng sau thao túng và điều khiển Nhưng tôi nghĩ, kẻ đó chưa chắc đã là kẻ tạo ra nơi này đâu. Bởi vì, khi nãy mọi người cũng nhìn thấy đây. Mọi thứ ở đây cổ lão lắm, có từ lâu rồi. Dễ phải đến vài trăm năm hoặc hơn. Làm gì có ai sống lâu như thế? Nghe những lời phân tích của ông Định, mọi người thấy vô cùng hợp lý. Nếu là người bình thường thì không thể sống lâu như thế. Thế nhưng rốt cuộc, kẻ đằng sau kia là ai, thì họ không thể nào đoán ra được. Ông Bảo nói, Thôi, Mình cũng không đoán giả đoán non nữa Không cần biết kẻ đứng sau là ai Bây giờ thời gian với đối, đối với chúng ta là mạng sống Mò mò nghĩ cách rời khỏi nơi đây đi Đó mới là điều quan trọng đấy Mọi người là một lần nữa đổ dồn đánh mắt Về phía ông Định Bởi người am hiểu về chuyện này nhất Ở đây là ông Suy nghĩ một hồi ông Định nói Trong một trận đồ bát quái Yếu tố cân bằng phải luôn được duy trì Có nghĩa là có âm Thì phải có dương Tương tự có xanh, ắt có tử. Thế nên tôi nghĩ rằng trận đồ dù cho có cao minh đến đâu thì cũng không thể đi ngược lại cái quy luật ấy. Ông đừng nói những điều cao siêu ấy làm gì. Chúng tôi chúng tôi không hiểu đâu. Ông cứ nói thẳng ra xem nào. Chúng ta làm gì có nhiều thời gian? Ý tôi là trong 8 con đường kia chắc chắn là có bốn con đường tử và bốn con đường xanh dẫn vào trong tâm. Còn việc nó được sắp xếp theo thứ tự ra sao thì tôi không biết, có thể là đan xen nhau hoặc là không. Như hiểu ra vấn đề, ông bảo nói, nói như ông thì chúng ta phải tìm thêm những con đường khác rồi đi vào đó thăm dò. Ông định gật đầu, chính là như vậy đấy. Bởi vì đã tìm thấy được một con đường để làm mốc tọa độ, muốn tìm những con đường còn lại cũng không khó. Mọi người lấy tọa độ của con đường vừa tìm được làm gốc. Lần lượt chia hình bát quái thành 8 phần bằng nhau cái đó đi đến những khu vực được đánh dấu tiếp Quả nhiên, họ lại phát hiện những đường bí mật khác Khi tiến vào con đường này, khung cảnh trở nên trái ngược Hai bên đường nở rộ ra những chùm hoa lạ mắt, tỏa hương thơm ngào ngạt Ai ngửi thấy cũng cảm giác thật dễ chịu Phía trên đầu, những con chim đủ màu sắc đang lếu lo như bản nhạc trữ tình, sâu lắng Chị Mai sung sướng, thốt lên. Đây, đây là đường sinh phải không? Ông định gật đầu. Rất có thể. Vậy, vậy là chúng ta có hy vọng. Mới chỉ là bước đầu thôi. Phía sau tôi nghĩ là còn nhiều nguy hiểm lắm. Mọi người không được chủ quan. Phải hết sức cảnh giác đấy. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng hiểu sao từ lúc đi vào con đường này. Mọi người như được tiếp thêm sức mạnh. Cả về tinh thần lẫn thể xác. Ai nấy cứ phăm phăm đi không biết mệt. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ Thì trước mặt họ xuất hiện những bậc thang bằng đá Những bậc thang được gọt đẽo thô sơ Trên đó rêu xanh phủ kín Thậm chí còn có cả một số bậc đã đứt gãy Tựa như đã tồn tại từ lâu Ai nấy đều ngạc nhiên Không ngờ là ở đây lại có một công trình kiến trúc Cổ xưa nhân tạo đến như vậy Họ lại càng không thể hiểu được Công trình này đã tồn tại ở đây từ lâu Mà tại sao trước đây không ai phát hiện ra Càng nghĩ càng thêm sợ Những con dao ở trong ba lô lại được lấy ra Lâm lâm trong tay Ai nấy cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh Để nghe động tĩnh Không hiểu vì sao Vừa đặt chân lên những bậc thang đá Họ cảm giác cứ như là họ đang bước vào trong một thế giới khác Vô cùng đáng sợ vậy Tiếng chim hót liếu lo từ nãy đến giờ Bỗng nhiên im bật Bao phủ nơi đây là sự im lặng đến tịch mịch, tựa như đã bị bỏ hoang đến cả ngàn năm. Bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo như thật như ảo. Càng đi vào sâu thì cảm giác ấy càng tăng lên rõ rệt Đầu óc của mọi người lúc này cũng không còn duy trì được sự tỉnh táo Thậm chí Mai đã bắt đầu thấy hoa mắt váng đầu. Thấy những bước đi của chị Mai siêu vẹo Ông Bảo vội vàng chạy lại đỡ chị Mai ngồi xuống Ê, Chị Mai Không sao chứ Ngồi ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi Chị Mai liên tục đưa tay vỗ lên đầu Để giữ lại sự thanh tỉnh Gương mặt của chị lúc này đã đỏ bừng Mồ hôi cũng bắt đầu vã ra Một lát sau thì đến lượt mấy người đàn ông Cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự như vậy Cảm giác có điều không ổn Ông Định vội nói to Nào mọi người đứng dậy mau Nếu cứ tiếp tục ngồi yên một chỗ thế này Thì một lát nữa là sẽ ngất xỉu hết Mau lại đứng dậy đứng dậy Ông chạy lại chỗ chị Mai Để rìu chị đứng lên đi tiếp Chị Mai lúc đầu đôi chân còn miễn cưỡng lết đi Thế nhưng chỉ được một đoạn Thì chị ngã vật ra ngất liền Đi phía sau Hai ông đành phải thay nhau Cõng chị đi tiếp Mồ hôi trên chán Ba người đàn ông vã ra như tắm Không phải là vì nóng Mà vì họ đang phải cắn răng chịu đựng, chống lại cảm giác kỳ lạ, đang dần dần xâm lấn tâm trí. Ông định còn bấu vào lòng bàn tay đến bật máu để duy trì sự tỉnh táo. Ai nấy đều biết rằng, nếu như lúc này mà ngất đi thì cầm chắc cái chết. Đang đi bất ngờ báo đá phải cái gì làm cho nó lăn lông lốc. Đến khi định thần nhìn lại, báo giật mình vì ấy là một khúc xương, đắm mục. Mọi người nhìn này, ở, ở đây có sương người Hai người kia bước đến xác nhận Quả thực, đó là một khúc xương người Đến khi họ đưa mắt, nhìn sang hai bên đường thì kinh hãi Dọc hai bên đường lúc này là những bộ xương người Những sọ đầu lâu nằm la liệt Có những bộ sương đã mục giữa Có những bộ sương nhìn tựa như còn rất mới Đằng, đừng có nhìn nữa Đi mau, đi mau lên Ông định vội vàng lên tiếng thúc giục Không biết phía trước là điều gì Còn đang đón chờ bọn họ Nhưng nếu như cứ đứng im ở đây Thì khẳng định mấy người sẽ có kết cục tương tự Như những bộ xương nước Họ lại lê từng bước về phía trước Cho đến khi trước mặt cảnh vật cứ mờ dần Họ nhìn thấy có một ngôi miếu nhỏ Lết được đến bên miếu Thì ai nấy gần như được kiệt sức họ nằm vật ra đất một lát sau khi tất cả đã mệt mỏi quá thì tự như có cái gì đó đang dỗ cho họ muốn lịm đi không còn biết gì nữa nửa đêm mặt trăng nhô lên cao chị mai từ từ mở mắt chị nhìn thấy khung cảnh ở nơi đây hoàn toàn lạ lẫm chị mai vội vàng đánh thức những người còn lại Khi quan sát một hồi, ai nấy đều kinh hãi Nơi bọn họ đang nằm là trước một cái miếu đá Ở bên trong có ba pho tượng Pho tượng ở giữa là một người đàn ông gương mặt trong uy nghi Mày rậm, dâu dài Ăn mặc theo kiểu vua chúa xứ tàu ngày xưa Hai bên là hai con vật, một rơi một rắn đang trầu về phía người ấy Khi nhìn thấy con rơi, mọi người bất giác liên tưởng đến đàn rơi quỷ đã tấn công họ đêm hôm trước. Tiếp tục quan sát, mấy người còn lại còn thấy ở trên miếu đá có khắc 5 chữ được cẩn vàng. Theo thời gian nó cũng xỉn màu bong chóc đi ít nhiều. Ông định bước lại gần, xem những chữ ấy, ông thốt lên. Yên quốc công, cao biển. Miêu này là miêu thờ cao biển của Sư Tàu Vừa nghe đến hai từ cao biển, ai nấy đều giật mình. Tuy không sinh cùng thời với kẻ ấy, nhưng bản lĩnh và danh tiếng của lão để lại, thì cho đến tận ngày nay, vẫn được lưu truyền trong sử sách. Nếu nếu như vậy thì có thể trận, trận đồ này l, l, là do cao biển tạo ra. Ông định gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Ngoài kẻ ấy ra thì tôi không thể nào nghĩ ra được là ai khác có thể bố trí ra một trận đồ có thể cao minh đến như vậy. Báo tò mò, thế ông có biết lão bày ra cái trận đồ là là để nhằm mục đích gì không? Ông định đáp, chắc là vùng đất này phải có một bí mật gì đó. Nhưng chính xác là gì thì tôi không biết. Tôi đoán có khi là nó dùng để trấn yểm long mạch. Hoặc cũng có thể là lão muốn thực hiện một mâu đồ gì đó ở chính vùng đất này. Phía sau miếu có một con đường dẫn ra một khoảng đất rộng. Ở đó có những cây cột đá cao chót vót Đứng từ xa mọi người có thể nhìn rõ một một Chị Mai lên tiếng Mọi người nhìn xem Đó là cái gì Ông định lắc đầu Tội cũng không biết Tà cứ hẵn qua xem Ba người, bốn người cẩn thận Tiến lại gần những cây cột đá Càng tới gần thì Cái cảm giác gai gai dần dận Trong lòng lại càng tăng lên Cho đến khi đã tới nơi, dưới ánh trăng sáng, mọi người nhìn rõ. Ấy là một công trình bằng đá hoa cương xanh, vô cùng kỳ vĩ. Công trình này được thiết kế thành một hình bát giác tắm cạnh. Ở mỗi góc của hình bát giác có một cây cột đá cao chừng 5 m to như là cột đình. Trên ấy được khắc rất nhiều như hoa văn. Chữ cổ và đồ hình phức tạp Phía trên bên trong lại được thiết kế thành hình ngũ giác 5 cạnh Mỗi góc là một cái lưu đồng lớn Từ trong những cái lưu ấy những làn khói hương mờ ảo vẫn đang không ngừng tỏa ra bốn phía Trong cùng là hình tròn đồ âm dương, đen trắng được khắc nổi Phía bên màu trắng có viết một chữ sinh Phía bên màu đen có viết một chữ tử đỏ lòm Khi nhìn vào những thứ này thì mọi người không biết là nó dùng để làm gì Nhưng ai nấy đều cảm nhận được Một luồng sức mạnh huyền bí đáng sợ ẩn chứa bên trong Ông có biết thứ này là gì không? Ông bảo nhìn ông định hỏi Theo như hiểu biết của tôi Rất có thể nơi đây chính là tế đàn Hoặc có thể nói nơi chúng ta đang đứng là trung tâm của trận đồ bát quái Trong lúc mọi người đang nói chuyện Báo từ nãy đến giờ vẫn đi vòng vòng quan sát Từ bé đến giờ Anh chưa từng thấy một công trình đá nào Quy mô và kỳ lạ đến như vậy Lúc đầu thì anh còn đã e rẻ sợ sệt Nhưng càng nhìn kỹ Anh lại càng thêm tò mò về cái thứ kỳ quái này Anh bước tới khẽ đưa tay chạm vào cây cột đá Ở gần đó à, đậm, đậm, đậm, đậm, đậm có động Vào trời ơi Ông Định quát lớn Thế nhưng đã quá muộn Tay của báo đã chạm vào cột đá Tiếng quát bất ngờ của ông Định Làm mọi người giật nảy mình Quay mắt nhìn sang Báo định thu tay lại nhưng không được Từ cột đá tỏa ra một lượng sức mạnh vô hình Giữ chặt lấy tay của anh Báo kinh hoàng ra sức vùng vẫy Thế nhưng kỳ lạ Anh càng cố vùng vẫy Thì cái lực hút kia cũng càng thêm mãnh liệt Một lát sau không chỉ có tay anh Mà cả người anh đã bị dính chặt vào đó Không tài nào cử động được Cực cứu tôi với Cứu tôi với! Ý. Cứu tôi với! Ý. Mọi người hoảng hốt chạy lại để lôi báo ra Nhưng vừa chạm tay vào anh Thì ai nấy đều tái mặt rụt lại Cả người của báo lúc này nóng như hòn than Thậm chí chỗ họ vừa tạm chạm tay vào Còn đau như phải bỏng Cứu tôi với! Tôi, tôi nóng quá! Cứu tôi với! Ý. Tiếng la hét đầy đau đớn thống khổ của báo vang lên Khi mọi người còn đang bối rối Chưa biết phải làm sao Mặt đất ở bên dưới rung chuyển Những cây cột đá Đã từ từ, từ từ xoay tròn một cách kỳ quái Sau đó là những cái lơ hương Rồi cả vòng tròn âm dương cũng xoay theo Những ký tự đồ hình khắc trên cây cột đá Cũng sáng lên đỏ rực Đám người kinh hãi lùi ra đằng sau Tránh xa khỏi tế đằng Tiếng la hép của báo cứ thế lệm dần lệm dần Rồi im bật Đứng từ xa Mấy người bọn họ khiếp sợ Đến toát cả mồ hôi Tế đàn sau khi xoay tròn một lúc Thì chìm xuống Nơi ấy là một khoảng trống rộng mênh mông Chị Mai rôn dậy vừa, vừa rồi là Là có cái chuyện quái quỷ gì vậy Ông định lắc đầu Tôi cũng không biết nữa Nhưng có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi Chắc là không còn gì nguy hiểm nữa Chúng ta chúng ta lại gần nó xem xem thế nào Khi mọi người tiến lại gần quan sát thì không thấy gì cả Tựa như tế đàn vừa rồi xuất hiện chỉ là ảo ảnh Về mặt của chị Mai lo âu Vậy, vậy cậu báo đâu Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Ông Bảo nói Tôi cũng không biết Nhưng khả năng là cậu ấy lành ít dữ nhiều rồi Chỉ e là Ông không dám nói tiếp câu Thế nhưng, vẻ mặt của ông Định thì buồn bã. Tôi xin lỗi. Tình huống xảy ra nó quá bất ngờ. Nên tôi không kịp nhắc nhở. Tôi thấy mình thật đang trách. Rồi đây, ta phải ăn nói thế nào với gia đình của cậu ấy đây? Đôi mắt của ông Định đã rơm rớm nước, chị Mai ăn ủi. Thôi, ông đừng tự trách mình nữa. Tình huống khi nãy đúng là không ai lường được. Nếu nói có lỗi thì tất cả mọi người ở đây đều có một phần trách nhiệm Ông Bảo lại nói thêm Cùng mày nói đúng đấy Lúc nãy chúng ta vẫn còn ở trong hiểm cảnh Bây giờ ai cũng phải tuyệt đối giữ tỉnh táo Đừng để cảm xúc xâm lấn lý trí Dẫn đến quyết định sai lầm Nhiệm vụ lần này của chúng ta vẫn chưa hoàn thành à, Đừng để cái chết của cậu ấy trở thành vô ích Sau câu nói của ông Bảo Mọi người cũng lấy lại được bình tĩnh Lúc này thoát khỏi đây mới là quan trọng Nếu không Sự hy sinh của báo trở thành vô nghĩa. Chị Mai nhìn về phía xa xa, bất ngờ chị hô lên: "Mọi người nhìn xem, bên kia, bên kia có cái gì đó." Khi hai người đàn ông nhìn về bên đó thì họ ngạc nhiên không chần chừ bước nhanh lại chỗ đấy. Nơi đó từ bao giờ đã nhô lên cánh cửa đá. Tiến lại gần, họ nhìn thấy trên mỗi cửa đá có một cái núm vặn to bằng nắm tay. Ông Bảo nhìn ông Định. Ông có biết đây là gì không? Hẳn là cánh cửa sinh tử mà tôi đã nói đó. L là sao? Tức là chúng ta phải chọn một trong hai để rời khỏi đây. Nếu như chọn nhầm cửa, chết chặt. Ông Bảo cao mày. Không còn cách nào khác à xác suất 50-50 như vậy thì quá là nguy hiểm. Ông Định lắc đầu thở dài. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây rồi... Chầm tư một hồi chị Mai lên tiếng vậy vậy nếu có thủ thuật hay phương pháp gì để, để để giúp cho cho mình tăng khả năng lựa chọn chính xác không ông Định một lần nữa lắc đầu nếu mà có thì nó còn gì là trận đồ bát quay có cao biển nữa đạo ly vận hành trong trận đồ là biến dịch toàn hoàn lúc âm lúc dương lúc sinh lúc tử qua lại lẫn nhau lên hồi nhưng nó vẫn phải đảm bảo được tánh cân bằng tuyệt đối. tương tự như hai cánh cửa này cũng vậy nó có thể hoán đổi lẫn nhau đó hoặc là có thể nói nếu lần sau chúng ta có đến đây thì xác suất vẫn chỉ có 50 50 thế thôi nghe ông định nói xong thì cả hai người kia đều hiện lên nét lo sợ trên gương mặt sao sau lại có thể như thế được tôi không hiểu Sao cái trận đồ này rõ ràng là không có người điều khiển cũng không có năng lượng bổ sung tại sau cũng Thời gian dài như thế mà, mà nó vẫn có thể tồn tại được Đây là sự huyền diệu đáng sợ của bát quay Nó có khả năng tự động hấp thu năng lượng của thiên địa để tồn tại Thậm chí nó còn có thể tự mình sửa chữa sai sót Hay là những chọc chặt phát xanh Nếu nói theo ngôn ngữ khoa học hiện đại thì nó là một cỗ máy hoàn hảo Để có thể tồn tại như là vệnh viễn vậy. Ông bảo nghe xong thì ông há hốc cả mồm tạc lưỡi. Lại còn lại còn có khả năng như vậy nữa sao? Điều này nó phi lý, nó phản khoa học. Nếu thế thì nó, nó là động cơ vĩnh cửu. Chính là như vậy đó. Ông phải biết những thứ thuộc về tâm linh thì không thể nào giải thích được lý luận được bằng khoa học. Mà thôi, chuyện này để khi nào thoát ra đây rồi bàn. Bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi đây càng sớm, càng tốt. Sau khi mọi người cẩn thận quan sát kỹ Hai cánh cửa thêm một lần nữa Để xem có may mắn phát hiện ra điều gì hay không Họ lắc đầu thất vọng Bởi vì hai cánh cửa này giống nhau như đúc Không có gì khác biệt Chị Mai thở dài Bây giờ chọn bên nào Bên trái hay bên phải đấy Ông định cười khổ Lúc này sống chết của chúng ta đều phụ thuộc vào ý trời đấy Bây giờ ta biểu quyết Bên nào chiếm đa số thì ta đi về bên đó Tôi chọn phải Chị Mai cũng chỉ tay Tôi cũng chọn phải Ông Bảo im lặng không nói gì đến lật ông cho tôi điếu thuốc lạ Hai người bất ngờ bởi câu nói của ông Bảo Tuy vậy ông định vẫn rút ra bao thuốc Châm một điếu đưa cho Sau khi hút hết nửa điếu Ông mới bảo Tôi không muốn đem tất cả trứng bỏ vào một giỏ Tôi muốn trong ba người chúng ta nhất định Phải có người sống sót để về Báo cáo lại việc này Chị Mai ngờ ngát ý, ý ông là sao Tôi chọn cửa bên trái Và tôi sẽ đi vào đó thám thính trước Sau đó sẽ ra dấu để thông báo với mọi người Nếu như Nếu như trong đó thực sự nguy hiểm Tôi sẽ gõ vào cửa một tiếng Còn nếu như an toàn Thì tôi gõ vào cửa 2 tiếng 2 người cứ căn cứ theo đó Mà quyết định xem có đi vào không Chị Mai vội vàng xua tay Không được Làm thế thì khác nào lấy tính mạng của ông ra làm tốt thí Tôi, tôi không tán thành đâu Về mặt cương quyết của ông Bảo nó như ra lệnh Chị nên nhớ Chuyến đi lần này tôi là trưởng đoàn Mọi quyết định của tôi đều phải được phục tùng Chúng ta phải đặt mục tiêu của chuyến đi lần này là lên trên hết Nếu như tôi có mệnh hệ gì Chị đưa lại thứ này cho vợ tôi Dặn cô ấy sống và chăm sóc các con thật tốt vào Nói xong Ông Bảo lấy ra một sợi dây chuyền Mặt trước có hình trái tim bằng đá Trên đó có khắc tên ông và vợ Ông định toan mở miệng nói Thì ông Bảo dơ tay Chuyện tôi đã quyết Không cần nói nhiều Cứ đúng theo kế hoạch mà làm Đây là lệnh Chị Mai ngập ngừng Nói như muốn khóc Nếu Nếu ông đã kiên quyết như vậy Thì tôi, tôi không khuyên can thêm Còn sợi dây này Tôi, tôi hy vọng là chị Chị tạm thời cầm giúp ông Ông Bảo gật đầu Hài Tôi cũng mong là như vậy. Không chần chừ một tay ông cầm cái đèn pin, tay kia vặn vào cái núm ở trên cửa đá. Khi xoay được một vòng, cánh cửa từ từ mở ra. Ông Bảo vỡ bước vào bên trong. Nó đóng sầm lại như cũ, để lại hai người ông Định và chị Mai ở đằng sau khuôn mặt đầy lo âu. móng dáng ông Bảo bự khuất. Ông định ngay lập tức ghé tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh. Bên trong, ông Bảo cẩn thận soi kỹ từng ngóc ngách. Trước mắt ông hiện ra một đường hầm sâu thăm thẳm. Bốn phía im lặng như tờ, thậm chí ông có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim mình lúc này. Dưới chân ông là những viên đá sắc nhọn nhô lên lởm chởm. Vách đá ở trên đầu và hai bên Có nhiều những lỗ thủng màu đen ngòm Sâu như miệng bát Những cái lỗ này Không được hình thành tự nhiên Nhưng nếu như con người làm ra thì Làm ra với mục đích gì Khi nhìn vào những cái lỗ ấy Ông có cảm giác cứ dần dận Bất an Ông từ từ tiến lại soi đèn vào cái lỗ Không có điều gì đặc biệt cả Bởi vì những cái lỗ này rất ngoàn nghèo, gấp khúc. Ông không sao quan sát được sâu trong cùng. Ông Bảo hít một hơi lấy bình tĩnh. Ông thận trọng từng bước đi về phía trước. Dù được một đoạn khá xa, nhưng ông cũng không gặp phải điều gì nguy hiểm. Ông thầm kêu may mắn, rất có thể sự lựa chọn của ông là chính xác. Tuy nhiên để cho chắc chắn, ông vẫn cẩn thận tiến thêm một đoạn nữa, thám thính. Nếu vẫn không có gì nguy hiểm Ông sẽ quay về báo cho hai người kia Bước đi ước chừng được hai chục phút đồng hồ Thì đột nhiên ở đây bốc lên mùi tanh tuổi Còn chưa hết ngạc nhiên Thì từ trên đầu Ông nghe có tiếng thở phì phì Ngẩn mặt nhìn lên thì ông hết hồn Trên đầu ông lúc này là một con rắn lớn Đang bành mang thẻ lưỡi nhìn ông chừng chừng Đầu nó ngóc lên như chuẩn bị bổ xuống ông Ông bảo kinh hãi lùi lại mấy bước Định quay đầu chạy Nhưng khi nhìn lại thì ông lại càng thêm kinh hãi Bởi vì tự bao giờ Trong những cái lỗ kia xuất hiện chi chít Cơ man là những con rắn Con nào con đấy nhìn trông vô cùng ghê giận Dưới ánh đèn phản chiếu Những con mắt lập lòe Đỏ như là đong đóng Ở trong đêm Ông Bảo sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân của ông run lên bẩn bật khi chứng kiến sự kinh hoàng này. Trong giây lát, ông Bảo bị bao vây tứ phía bởi những con rắn độc không có lối. Tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ ông mới ý thức được. Có lẽ hôm nay mình chết chắc. Hoặc nói rằng là ông đang cầm chắc cái chết ở trong tay. Những con rắn chui ra mỗi lúc một nhiều Lúc đầu chúng nó còn đứng im ngoe ngoẩy Một lát sau như ngửi được mùi máu Chúng nó bắt đầu từ từ tiến lại phía ông Biết hy vọng đã không còn Sự sợ hãi trong lòng của ông Bảo cũng biến mất Ông cười lớn tự nói với mình Đằng nào cũng chết Sao không chọn cái chết cho nó ý nghĩa vào Chết trong vinh quang và Dứt câu ông cắm đầu lao thẳng về hướng cửa đá Thấy ông chạy đến Những con rắn bành cổ Rồi xối xả cắn tới người ông Thế nhưng ông bảo lúc này cũng chẳng buồn quan tâm Ông cứ nghiến răng nghiến lợi lao thẳng về phía trước Khắp người ông lúc này chi chít là những vết cắn Thậm chí có một số con còn quấn cả vào chân Chui vào trong quần ông Có những con thì vòng vào người Luồn qua áo quấn lên cổ của ông mà cắn. Ông chỉ đưa tay túm con rắn ở cổ ném đi chứ không dám dừng lại nửa bước bởi vì ông biết đối với ông lúc này chỉ một giây thôi cũng vô cùng quý. Những con rắn phía trên đầu thì nhao phun ra những tia chất độc như mưa. Khi bị cái thứ bắn vào người thì cảm giác nó nóng rát, đau đớn. Cửn đầu cứ như là bị tạt axit. Ông Bảo như muốn chết đi sống lại Nước mắt của ông đã chảy ra Một lát sau thì Con mắt của ông đã không nhìn thấy gì nữa Chỉ còn một bên Chất độc đã phát tác Đầu óc của ông Bảo mơ hồ Dần dần ông mất đi sự tỉnh táo Những bước chân của ông trở nên điên loạn Cứ lưu siêu lào đảo Như muốn ngã Thế nhưng ông lại lồn cồm bò dậy Ông lết đi từng bước Cho đến khi cánh cửa đá đã xuất hiện Cả người ông đã kiệt sức Khuôn mặt của ông đã xám vào Con mắt đỏ sọng lên như móng Mồ hôi ướt đầm đìa Vô cùng thê thảm Khi đã cách cánh cửa đá chỉ còn vài mét Ông nằm vật xuống co quắp Sầu cả bọt mép Trước mắt ông cánh cửa đá cứ mờ dần Mờ dần Sau đó Ông chẳng còn nhìn thấy gì nữa Những kỷ niệm vui buồn từ thời thơ ấu ùa về trong tâm trí Nó giống như là con người ta đang trong hồi quang phản chiếu Hình ảnh người mẹ thức đêm phe phẩy quạt nan gãi lưng cho con ngủ Bảo Lớn lên con muốn làm gì Con muốn như bố Con muốn làm người anh hùng hy sinh cho tổ quốc Nghe câu trả lời của đứa con Người mẹ cũng bất ngờ Nhìn lên bức di ảnh của người chồng đã hy sinh trên chiến trường, bà rơm rớm nước mắt. còn ngốc lắm, con ngốc như cha con vậy. Thằng bé nghe mẹ nói vậy thì nó vùng lên, mặt nó đanh lại nghiêm túc. Con nói thật, con sẽ là một vị anh hùng hy sinh vì tổ quốc. Nhìn bộ dáng của nó, bà không nhịn nổi cười. Ôi được rồi, cha bố nhà anh Mấy tí tuổi đầu mà cứ như ông cãnh con đó. Nằm xuống, mẹ quạt cho mà ngủ Nhớ lại những hình ảnh ấy, nước mắt của ông trào ra Không, mình không thể chết được Mình chưa hoàn thành nhiệm vụ Mình không thể chết được Hai con mắt đã nhắm tịt lại từ từ mở ra Đôi tay đã buông thẳng cũng lại động đậy Ông cố hít một hơi thật sâu Ông lấy một chút sức tàn trồm dậy Đồ tay nắm cái đèn pin ném mạnh về phía cánh cửa đá Chỉ thích canh một cái Cái đèn pin chạm vào cánh cửa đá Ở phía bên ngoài ông định cũng nghe rõ một một Ông chăm chú chờ đợi tiếng tiếp theo Nhưng chỉ là sự im lặng Ông định đưa đôi mắt buồn long lanh về phía chị Mai <cười> Ông ấy không xong rồi Có lẽ ông ấy không về được rồi Chị Mai khóc nức nghẹ, giọng chị rôn rảnh. Ông bảo, ông ra đi thanh thản. Tôi hứa, tôi hứa sẽ thấy ông thực hiện nốt nguyện mong cuối cùng của ông. Hai người khẽ cúi đầu như để tiễn biệt ông bảo về cõi vĩnh Hằng Ông định cũng nói ra những lời từ sâu tận đáy lòng khi trước ông làm chờ ông đoàn. Tôi nói thật là tôi vẫn còn có điều chưa phục. Nhưng bây giờ tôi thấy quyết định đó là chính xác. Tôi thừa nhận là tôi vẫn còn kém ông ấy nhiều lắm. Tôi thán phục ông ấy tự tận đây lòng. Tôi hứa tôi sẽ thay ông hoàn thành nhiệm vụ để ông yên lòng nhắm mắt. Lát sau ông định đưa tay vặn cái núm cửa bên phải. Vẫn là một đường hầm đen ngòm sâu hôn hút. Tuy vậy, hai người bước vào khá tự tin bởi vì biết chắc con đường này không có gì nguy hiểm. Quả đúng là như vậy Ngoài việc đường hầm ở đây âm u và rùng rợn Mọi người không thấy có bất kỳ điều gì đáng sợ Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển Con đường này cũng không có thẳng tắp như họ nghĩ Mà còn rất vòng vèo Đang bước đi thì hai bóng người khựng lại Bởi vì phía trước xuất hiện khoảng rộng tựa như một gian phòng Còn chưa hết ngạc nhiên thì chị Mai đã hét lên Tiếng chị Mai bất ngờ làm cho ông định giật mình Ông vội soi đèn về bên đó. Ông cũng hết hồn. Ở góc phòng là một cái bóng đen thù lù đang vục mặt như ăn gì đó. Thì thoảng lại phát ra những tiếng nhẹo nhào. Nhẹo nhào, nhào. Âm thanh nghe đến giận cả người. Chị Mai vừa hét lên. Nó lập tức quay phát lại. Chị Mai lại hét lên thêm một lần nữa trong sự kinh hại đến tột độ. Trước mắt chị... Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, khiếp đạp. Cái thứ mà kẻ kia ngồi ăn nãy giờ là một cái sọ người vẫn còn dính nhơ nhớp những móng. Khi thấy hai người quay lại, nó nhe ra những cái răng nanh gầm gừ. Chị Mai quá kinh khiếp. Chị nép vào sau lưng ông định, giọng chị thổn thức không thành tiếng. Sao, sao, sao lại có thể như thế chứ Sao lại có thể như thế Trời ơi Rõ ràng đây là cửa sinh cơ mà Đây là cửa sinh cơ mà Cả kê dường như Cũng hiểu được lời chị nói Nó quay lại cười khảnh khạch <cười> Đúng vậy <cười> Nó vốn là cửa sinh Nhưng tao thay đổi rồi Bây giờ thì cả hai của đều là của tử <cười> Nói đoạn Nó quẳng cái sọ đầu lâu Trên tay về phía hai người Khi đưa mắt nhìn xuống Thì họ kinh hãi Họ không thể tin nổi Cái đầu lâu kia Lại chính là cái đầu Của ông bảo Không Không Trời ơi Ông định quỳ xuống Ôm lấy cái đầu nức nở Khuôn mặt của ông lúc này vô cùng đau khổ Hai con mắt của ông đỏ lên Ông thò tay vào ba lô Rút ra con dao quám sáng loáng Rồi thì thầm với chị Mai Để tôi xử lý nợ Cổ nhận cơ hội đó Phải tìm cách chạy trốn Đi ngay ngay trước Chị Mai lắc đầu Không Tôi không đi một mình đâu Phải cùng nhau ra ngoài Mặt ông định đanh vào Ông nói như ra lệnh Đừng có nói thêm gì nữa Chúng ta không có nhiều thời gian Nếu như còn dai dàng thì cả hai cùng chết Cô đi theo sau sát tôi Chị Mai cầm đèn pin rôn rôn Chị soi vào mặt kẻ kia Cả hai bây giờ mới nhìn rõ Nó mặc quần áo giống một quan lại Từ thời nhà Thanh Ở bên Trung Quốc Tóc phía sau để dài xóa ra đến tận thắt lưng Khi bị ánh sáng chiếu Từ cái đèn pin vào Nó đưa tay che trước mặt vẻ khó chịu Nhìn những cái móng tay dài ngoàng đen xỉ Cáo bẩn của nó mà cả hai dùng mình ấn lạnh Rốt cuộc Nó là người hay là quỷ vậy Hình như nó sợ ánh sáng Ông Định cũng đã nhận ra Đúng vậy Đây là điểm yếu của nó Bây giờ chị dọi thẳng cái đèn vào mặt nó Tôi từ từ tiếp cận rồi xử lý nữa. Kẻ kia bây giờ đang đứng chắn ngay tại lối thoát Nếu như muốn đi tiếp Chỉ có cách giết nó mà thôi Theo đúng như kế hoạch đã tính toán trước đó Chị Mai soi trăm trăm cái đèn vào mắt đó. Còn ông định thì từ từ từng bước tiến lại gần Khi cách nó chỉ chừng còn 3 m Ông bất ngờ tăng tốc lao vụt lên Đâm thẳng tới người nó Chỉ thấy khen một cái Âm thanh như là chém vào sắt vang lên, thậm chí chỗ tiếp xúc còn tué lửa. Nhát chém quá mạnh, lực phản chấn làm cổ tay của ông đau đớn. Hai người kinh hãi, không tin nổi vào mắt mình. Cường thi, nó, nó là một con cường thi. Cường thi là có thật. Còn chị Mai lúc này thì chóng váng. Chị chưa tận mắt thấy Cương Thi bao giờ. Nhưng những lời đồn về nó thì đã nghe quá nhiều. Những tưởng đó chỉ là trong truyền thuyết. Được người ta theo dệt. Không ngờ nó tồn tại thật. Cả hai đều biết. Việc giết chết con Cương Thi trước mặt là không tưởng. Cho dù nó có đứng im ở đó cho mình chém. Thì ông Định chưa chắc đã làm gì được nó. Đấy là còn chưa nói đến. Nó có thể tấn công... Còn cương thi bị chém Nó trở nên giận dữ Tay nó che mặt Nhưng chân nhảy từng bước về phía hai người Chị Mai đã hoảng loạn đến cực độ Trong đầu của chị đã mường tượng đến cái chết Đến viễn cảnh Bị kẻ kia ăn xác Giọng chị méo báo làm sao đây Vẫn theo kế hoạch cũ Tôi sẽ cầm chân nó đến hơi thở cuối cùng Trong lúc ấy chị tranh thủ chạy thật nhanh Thật xa vào Câu nói của ông Định Như là một lời di trúc Lời vừa dứt ông ném con dao Rồi lao thẳng về phía con cương thi Ôm gỉ lấy chân nó Chạy đi Mau lên Tiếng ông quát như da lạnh Chị Mai không dám chậm trễ Chị quay đầu cắm cổ mà chạy Lúc này Không còn bị ánh sáng chiếu vào mắt nữa Con cương thi bắt đầu điên cuồng Từng cái móng tay sắc nhọn của nó như những lưỡi dao Đâm thẳng vào người ông định Từ cách rất xa Chị Mai còn nghe thấy những tiếng rên xiết thống khổ của ông Định vọng lại. Những giọt nước mắt ướt đẫm trên gõ má của chị. Lòng chị đau thắt, thế nhưng đôi chân vẫn không dám dừng dù chỉ nửa bước. Chị Mai không biết mình đã chạy được bao lâu và bao xa. chỉ thấy chân của chị đã không còn cảm giác, nó tê dại cả đi. Chị định dừng lại nghỉ ngơi lấy sức thì bất ngờ đằng sau có tiếng bước chân rồi tiếng gầm thét. Tim của chị như muốn văng ra khỏi lồng ngực vì khiếp sợ. Chị cắn răng mà lê đi, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn cứ thình thịch ở đằng sau. Cơn sợ hãi lúc này dâng lên không có từ nào có thể diễn tả được. Đến khi cảm nhận được tiếng bước chân đã sát ở bên, thì bất ngờ trước mặt chị mai xuất hiện một mảnh sương mù trắng xóa. Mặc dù không biết nó là gì, nhưng chị bất chấp lao thẳng vào trong mù để tìm một đường sống. Thì chị bước vào, cánh tay của con cương thi cũng vừa kịp lúc túm lấy. Nó túm lên lưng áo của chị cố giật để lôi chị lại. chỉ thấy soạt một cái. Cái lưng áo bị xé toan một mảng. Chị ngã bổ nhào. Chị khiếp sợ không dám nhìn. Chờ đợi giây phút bị nó xé xác Chị Mai Đúng là chị Mai rồi Chị làm sao thế Giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai Làm chị Mai kinh hãi mở choàng mắt ra nhìn Chị thấy trước mặt chị lúc này là hai đồng chí kiểm lâm Người đã dẫn họ vào rừng trước đó Là là, là hai người Tôi tôi đang ở đâu đây Tôi tôi vẫn còn sống hay sao Một người vội chạy đến đỡ chị Mai dậy Chị hỏi gì lạ thế Tất nhiên là chị vẫn còn sống chứ Chị Mai mặt đơ ra Xuân cục chuyện này là thế nào? Sao, sao hai người lại ở đây? À, là vì chúng tôi thế đoàn mình đã đi được 5-6 hôm rồi Mà còn chưa về Xếp tôi lo lắng sợ mọi người gặp chuyện Cho nên đã cử chúng tôi lên đây hỗ trợ Sao mọi người biết tôi ở đây mà chờ? Ai, chuyện này kể ra thì dài lắm Khi ấy, chúng tôi dùng chó nghiệp vụ Lần theo dấu vết của mọi người Thế nhưng đến đây thì mất dấu Con chó đem theo không thể nào đánh hơi được Nó cứ chạy vòng vòng quanh cái chỗ này Sủa lên in ngõi Khi ấy, chúng tôi cũng lấy lầm lạ Nhưng chẳng biết làm sao, cho nên quyết định chờ ở đây vậy. Sau khi hai đồng chí kiểm lâm nói xong, chị Mai cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Thế nhưng câu chuyện mà chị kể cho họ nghe về chuyến đi lần này thì họ không thể nào hiểu nổi. Thậm chí họ không dám tin đó là sự thật. Sau khi trở về, chị Mai cũng báo cáo chi tiết tất cả những gì gặp phải trong chuyến thám hiểm. Đọc báo cáo của chị, cả hội đồng kinh hãi, khiếp sợ. Đương nhiên là sự thật này cũng không được công bố rộng rãi ra công chúng. Sau cùng, nó được lưu ở trong tập hồ sơ mật Rồi không ai nhắc tới nữa Những người đã hy sinh trong chuyến đi Cũng được truy tặng các danh hiệu Và được tru cấp cho gia đình một khoản tiền lớn Để bù đắp phần nào tổn thất Câu chuyện chị Mai kể có người tin Cũng có người trả tin Thế nhưng tuyệt nhiên không ai dám Đến đó thám hiểm thêm một lần nào 10 năm kể từ ngày ấy Tại một ngôi chùa lớn Thuộc tỉnh Vũng Tàu, đêm mâu mấy khi vị hòa thượng đang nằm ngủ. Trong mơ, người thấy mẹ quan âm hiển linh. Ở phía Bắc, có thế lực tà ác tung hoành. Nay nhân duyên đã chết. Con đến đó đổ hóa và giải trừ tai kiếp cho người dân ở đó. Đi đi. Nói xong mẹ qua năm biến mất Vị hòa thượng cũng chẳng tỉnh Người bước xuống giường Mở cửa Đi ra ngoài nhìn về phương Bắc Nơi đó lúc này mây đen ngồn ngột, ngột Quỷ khí ngút trời Người đưa tay bấm độn Một lát sau thì lắc đầu Nghiệp chướng Đúng là nghiệp chướng Sáng ngày hôm sau Sư đeo tay nải lên đường xuất hành tiến Về phía Bắc Cuộc hành trình kéo dài 10 ngày cuối cùng cũng tới nơi. Khi biết mục đích của sư đến đây thì mấy anh kiểm lâm ra sức ngăn cản rồi thuật lại những sự đáng sợ ở vùng đất ấy. Thế nhưng vị sư chỉ đáp một câu. Việc này sư đã quyết các anh không cần can ngăn thêm. Nếu có mệnh hệ gì sư chịu không để liên lụy đến mọi người. Thấy thái độ kiên quyết của sư người ta cũng chỉ đành gật đầu. Họ cử hai người tháp tùng sư đến nơi đó vì sợ sẽ có sự bất chắc. Thật tâm trong lòng họ cũng mong sư có thể hóa giải những thứ tồn tại đáng sợ trong rừng. Đặc biệt là khu rừng chết ấy nay đã trở thành cấm địa Họ càng có niềm tin hơn về vào việc ấy. Suốt mấy ngày đường đi cùng, họ cảm nhận được một uy đức cao vợi, cốt cách phi phạm từ vị hòa thượng. Tới nơi sư quay đầu nói với hành kiểm lâm. Cành dẫn sư đến đây là được rồi Trong kia nguy hiểm lắm canh không nên vào đâu Nói đoạn Sư lặng lẽ tiến lên phía trước Đưa tay bắt ấn Miệng lâm dâm tụng chố Lát sau từ khoảng không trước mặt hiện ra Một cây cầu vòng rực rỡ Ấy chính là cây cầu vòng Mà đoàn người thám hiểm đã nhìn thấy khi trước Sư thong thả trống gậy bước vào Bóng sư vừa khuất thì cây cầu vồng biến mất trong ánh mắt ngạc nhiên của hai anh. Họ ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin nổi những gì mình thấy. Nửa ngày sau, vị hòa thượng đã đứng trước miếu. Ngài lắc đầu thở dài. Thật tiếc, ông là nhân tài kiệt xuất xưa nay hiếm thấy. Chỉ có điều ông lại dùng tài năng ấy vào việc bất thiện hại người. Bản thân ông chết đọa ngục đã đành, thứ ông tạo ra nó vẫn âm thầm sát hại người vô tội mãi về sau, làm cho tội chồng thêm tội, ông vĩnh viễn chẳng thể đầu thai. Này, ta giúp ông giải bớt cái nghiệp chướng này, A Di Đà Phật. Song sư chậm rãi tiến tới tế đàn, người nhìn ngắm rất lâu rồi bước lên. Sư ngồi xuống trung tâm của tế đàn Cũng chính là nơi giao nhau Của hai đường sinh tử Sư đưa tay kết giả Hai tay để trước bụng tạo hình hoa sen Rồi nhắm mắt Một lát sau cả tế đàn Đột nhiên dồn dập quay tròn Những đồ hình được khắc trên đó cũng rực lên Phía trên bầu trời Mây đen ùn ùn kéo đến Sấm chớp đi đùng Lát sau những tia sét Dễ phải to như là xô nước Ráng thẳng xuống tế đàn Đúng chỗ vị hòa thượng đang ngồi Sư vẫn ngồi im nhắm mắt bất động Như không hề bị ảnh hưởng Xung quanh sư lúc này có một vòng sáng bảo vệ Mỗi khi những tia sét kia đánh xuống thì vòng sáng lại hấp thu hết Không gây ra động tĩnh dù nhỏ nhất Cho đến khi những tia sét đã thưa dần rồi im bật Mây đen trên trời cũng tản đi trả lại bầu trời trong xanh Nhưng lúc này 8 cây cột đá đỏ rực Ánh sáng chiếu lên trời tạo thành một vầng mây Những vầng mây xuất hiện Nhiệt độ quanh đây cũng tăng lên Cây cối lập tức khô héo Sau đó bốc cháy ngủn ngụt Dưới mặt đất vang lên những tiếng nổ lép bép như gạch nung Chẳng mấy chốc những vết nứt hình chân chim xuất hiện Trong phạm vi đám mây gần như không có bất kỳ một sự sống nào có thể tồn tại Trên đó, những quả cầu lửa như cái thúng rơi xuống tế đàn Lúc đầu còn thưa Về sau những quả cầu đã dập trời Tạo lầy thành khung cảnh như tận thế Thành thế khủng khiếp là như vậy Nhưng khi lao đến chỗ sư Thì cứ giống như là châu đất lao sông biển Chỉ lé lên một cái rồi tắt ngấm Vầng sáng quanh người hòa thượng như cái hố đen Có thể nuốt chừng mọi thứ Tốc độ xoay của tế đàn mỗi lúc một nhanh Khi những huyết vân kia tan biến Bên tai sư lúc này vang lên như âm thanh Như ma kêu quỷ khóc Khi thì ai oán thê lương Khi thì nói cười vui vẻ Thậm chí còn có cả tiếng chửi rủa trách móc Rồi tung hô nịnh bợ Những âm thanh hỗn tạp ấy cứ lớn dần lớn dần văn vọng cả một vùng Nơi đây như có cả vạn quỷ đang tề thanh gào thét Một người bình thường e rằng không thủng màng nghĩ thì cũng ôm đầu đến điên đảo Quang cảnh nơi này liên tục biến đổi Thu qua đông tới, xuân về hạ đi Mọi thứ liên tục lân chuyển đến chóng mặt Thời gian lúc này tựa như vô nghĩa. Khi những bông tuyết giá lạnh của mùa đông vừa rơi, thì nó lập tức bị tiên năng ấm áp của mùa xuân tan chảy. Khi những cánh hoa đảo báo hiệu xuân về vừa nở, thì cái nắng chói trang của mùa hạ lại làm nó khô héo rơi rụng. Khi những tiếng ve râm ran của mùa hè vừa mới kêu lên, thì cái lá khô lại rụng xuống báo hiệu thu về. Và những bông tuyết của mùa đông lại lã trã rơi. Nơi mí mắt của hòa thượng bắt đầu giật giật Mồ hôi trên trán cũng vã ra lấm tấm Có vẻ như vầng sáng thần bí kia Cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn được Những ma âm đang đánh vào tâm trí của sư như âm thanh kia cũng cảm nhận được điều ấy Càng lúc càng gia tăng lên áp lực Như đã đạt đến giới hạn của chịu đựng Một vết nứt nhỏ xuất hiện Ở bên ngoài vòng bảo hộ Vết nứt cứ lớn dần Lớn dần Sau đó Nó vỡ choang ra như thủy tinh Vòng bảo hộ tan tành Sư ọc ra một búng móng Sắc mặt của sư tái dại cả đi Người không thể giữ vững được tư thế kiết giả Chống tay xuống đất Mất đi vòng bảo hộ Đầu óc của sư đau như muốn nổ tung Sự đau đớn thống khổ trong tâm trí mà ngài đang chịu đựng Tựa còn gấp ngàn lần nỗi đau thể xác Như có hàng vạn mũi kim Đang đâm vào thần trí Sư không thể định tâm được Sắc mặt của sư tái nhợt Ánh mắt lạc thần Nếu tình trạng này kéo dài chỉ độ vài phút nữa Khẳng định là sư có còn sống Thì cũng mất hết đi ý thức Nhẹ thì có thể dẫn đến tâm thần Nặng thì trở thành người thực vật Sư đã cảm nhận được tất cả Người không muốn sống nốt quãng đời còn lại Trong sự coi khinh Nguy hiểm hơn là có thể gây ảnh hưởng xấu Đến Phật danh Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy một hòa thượng điên loạn Người đưa tay lên chán Muốn nhân lúc mình còn một chút thanh tỉnh Sẽ tự đoạn quyệt tuyệt sinh cơ Để giữ lấy sự thanh khiết Khi tay ngài đang vận lực Thì một giọng nói từ đâu vang lên Vô cực sinh thái cực Thái cực sinh lưỡng nghi Lưỡng nghi sinh tứ tượng Tứ tượng thành bát quái ấy là nguyên lý vận hành của vạn vật trong vũ trụ Tuy vậy có một thứ còn cao hơn tất cả Ấy là đạo Đạo không hình không tướng Không đi không đến Không còn không mất Nó hiện hữu Mà cũng không hiện hữu Nó ở ngay trước mắt Mà không thể với tới Nó dù xa tận chân trời Nhưng người có duyên Thì vẫn có thể cảm ngộ và thấu hiểu Đó là chân đào Âm thanh vừa dứt Đôi mắt của sư sáng lên Khắp người tỏa ra hào quang rực rỡ Ánh sáng chiếu đến đâu Thì những tiếng kêu gào kia im bặt Một lát sau toàn bộ nơi đây đã trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có điều là mọi thứ đã đổ nát, không cảnh hoang sơ điêu tàn như vừa có cuộc chiến khốc liệt diễn ra ở đây vậy. Tế đàn lúc này cũng chậm chậm xoay rồi dừng hẳn. Khi hỏa thượng vừa bước xuống thì những vết dặn nứt lan rộng. Cuối cùng tế đàn ẩm ẩm sụp đổ thành một đống đá vộn. Từ trên tế đàn một con rồng to như quả núi thân hình vàng óng. Phá tung cả tế đàn mà bay vút lên trên trời cao Nó giống giận như tiếng gầm Sấm vang Một lát sau Con rồng cuộn mình bay về vị trí cũ Rồi biến sâu vào trong lòng đất Sư nhìn một lát rồi lên tiếng Còn không mau ra đây Hay để ta tự mình vào Cánh cửa đá đổ sập Con cương thi từ từ tiến tới Đấy nơi nó cúi dạp đầu đầy kinh hãi Xin ngài Xin ngài tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của tên họ cao Xin ngài Xin ngài tha cho Xin ngài tha cho Hòa thượng nhìn con cương thi trầm giọng Có thật là như vậy không? Rõ ràng trận đồ này đã bị nhà ngươi Động tay động chân không ít Trước đây nó là trận đồ Trấn yểm Long Mạch Nhưng ngươi lại biến đổi nó Thành trận đồ tuyệt sát Kẻ nào đã bước vào Thì không còn đường sống mà ra Con Cường Thi nghe vậy thì càng thêm hoảng hốt Dập đầu dối dít Dạ Quả thực Quả thực là, là con không muốn vậy Con không muốn vậy Nhưng, nhưng còn cần có mẫu người Còn cần có mẫu người mới có thể duy trì sự sống con cực chẳng đã mới làm vậy Xin thầy tha tội Xin thầy tha cho Sư lắc đầu Nghiệp trướng Hôm nay ta giải thoát cho nhà người Không đợi con cường thì đáp lại Sư đặt tay lên đầu nó Tay còn lại kết ấn tụng chú Con cường thì điên cuồng vùng vẫy Nhưng không tài nào thoát ra khỏi tay của thầy Từ trên đỉnh đầu của đó một vầng khói đen bốc lên. Một lát sau tụ thành mặt người rồi tan biến. Cái xác của con cương thi đang nằm trên đất cũng phân hủy bằng tốc độ mắt thường. Có thể nhìn thấy được. Một lát sau. Chỉ thấy còn lại một đống bầy nhảy đen ngòm, tanh thối. Thấy mọi việc ở đây đã ổn, sư đứng lên nhẹ nhàng cất bước trở về. Hai anh lính vẫn đợi sư ở bên ngoài. Vừa thấy họ, sư đã thong rong. Mọi việc ở nơi đây đã trở lại bình thường. Nhờ các anh thông báo lại tin này cho người dân và chính quyền. Còn nữa, ở dưới lòng đất đây có ẩn chứa kho bao lớn. Cho người tới thăm dò và tìm kiếm. Sẽ có nhiều thứ dùng đến được Hai nghe sư nói vậy thì vui mừng gật đầu vâng dạ Thế nhưng khi họ hỏi về những sự diễn biến ở đây xảy ra Sư chỉ mỉm cười lắc đầu Một tháng sau nhận được báo cáo Người ta một lần nữa cho người thăm dò Quả nhiên họ phát hiện một mỏ quặng vô cùng lớn và quý giá Không biết khí trước có phải cao biển đã tiên liệu được Sau này nơi đây sẽ xuất hiện mỏ quặng hay không Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Điều ấy ngoài hắn ra, e rằng trên đời này chẳng ai trả lời chính xác Thế nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa Tất cả những gì hắn tính toán sắp đặt để kìm hãm sự phát triển của nước Nam đã tan thành mấy khói Tuy vậy người ta cũng không thể không thể phủ nhận được Cao Biển là một tài năng kiệt xuất cổ kim hiếm gặp Để có thể bày binh bố trận dự liệu như thần đến cả trăm năm Xưa này tả vốn không thể thắng chính Vạn vật trên đời đều có tương sinh tương khắc Núi cao còn có núi cao hơn Kẻ làm trái với thiên đạo Thì cuối cùng đều phải nhận lấy kết cục bi thạc 11 giờ đêm Câu chuyện ông cụ bôn kể đã kết thúc từ lâu Nhưng không ai lên tiếng Trong đầu của mỗi người đang hồi tưởng Về những gì ông cụ đói Có người tin, cũng có người trả tin Hoặc có kẻ chỉ tin một phần Bởi vì câu chuyện nó quá đỗi là liêu trai cá nhân tôi chẳng hiểu tại sao Lại tin những gì cụ nói Đâu đó ở trên thế giới này ngoài kia Vẫn có những điều ma quái Thần bí Mà người ta không thể nào giải thích được bằng khoa học Có lẽ câu chuyện này cũng vậy Tôi đưa cốc cà phê lên miệng nhâm nhi Ngước mắt nhìn ra ngoài Còn ông cụ bôn Thì nhăn mặt Bởi vì chê cái thức cà phê của người kinh Nó vừa đắng Nó lại vừa ngọt Nó trả ra cái thể thống gì cả Nó không ngon bằng cái thứ trẻ xanh Thơm mát, bổ dưỡng của núi rừng Bên ngoài kia Ánh trăng vẫn sáng vẳng vặc Chiếu qua từng tán lá Từng cơn gió núi vẫn đang hưu hưu thổi Tôi nhắm mắt lại tận hưởng Cái hương vị đặc trưng của núi rừng Tôi sẽ trở lại Nhất định tôi sẽ trở lại đây Vào một ngày gần nhất Để được tiếp tục nghe về những truyền thuyết liêu trai của Đại Ngàn. Hết chuyện Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.